chỉ sợ là sẽ càng cung khiếp, chơi không sự tình ai không thích, hơn nữa lượng biến game nên biến chất đạo lý hắn vẫn là minh bạch. Nếu là có thể đem các phong thần danh tướng đều thu nhập ta bộ hạ, trở thành đệ tử của ta, chẳng phải là đại ư? Chân Trương Sinh liếm môi một cái, bất quá lập tức ánh mắt liền biến đến mở đi. Bởi vì chính mình thu dương tiến đã qua thời gian 1 năm, 1 năm này, hệ thống cứ thế một điểm nhắc nhở đều không có cho chính mình. Thôi, đều là duyên, có như là có hệ thống trợ giúp, không có duyên phận cũng là không cách nào cư cầu. Chân Trương Sinh thở dài một hơi, nhưng mà hắn không biết, giờ khắc này ở Ngọc Tuyển Sơn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 S tôn, đây là có chuyện gì?" Mắt của Trần Trường Sinh nheo lại, nhìn tới, là ngươi người đại sư Kiều Vinh Dương Tiên đã đột phá hợp đạo cảnh giới, dẫn động tiên kiếp. Trần Trường Sinh đoán không lầm, thời gian 1 năm, Dương Tiên đem bản thân cảnh giới củng cố, đồng thời hướng về tiên nhân cảnh giới làm ra sau cùng xâm vào. Cuối cùng, tại hôm nay, Dương Tiên cuối cùng đột phá hợp đạo cảnh giới, đi vào cảnh giới tiên nhân. Ầm ầm. Khá lắm, dĩ nhiên bất quá mấy năm thời gian, vậy mà liền từng bước đến tiên nhân cảnh giới, bất quá, nhìn khí thế kia, chỉ sợ cái tiên kiếp này cũng là kẻ đến không tiện a.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 Văng vào trọng đồng công pháp, Dương Thiến thuận lợi vượt qua tam cựu thiên kiếp, đi tới 69 thiên kiếp bên trong cấp độ. Mà Trần Trường Sinh trong lòng nội tâm cũng lại biến cực kỳ chững lên. Đạo thứ 40, đạo thứ 50, đạo thứ 60. Khi thiên kiếp đi tới đạo thứ 60 thời điểm, toàn bộ bầu trời đã bị lôi kiếp phủ đầy. Mà giờ khắc này, tại Trường Sinh cung chỗ không xa, một đạo thân ảnh lặng yên hiện lên. Ha ha ha, không thể tưởng được đồ nhi này của ta dĩ nhiên dẫn động 69 thiên kiếp, quả thật không tệ. Nói xong, hắn liền xông thẳng Trường Sinh cung mà đi.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 Mọi người ở đây cho là sự kiện đã qua thời điểm, bầu trời tiếng sấm mãnh liệt, dĩ nhiên là tại tích xúc tiếp một đạo thiên kiếp. Chân Trương Sinh biến sắc mặt, liền là xa xa đạo nhân ảnh kia cũng là không kềm nổi nỗi chân, hai người đồng thời kinh hô một tiếng, chẳng lẽ là 99 thiên kiếp? Chương 8, trọng đồng hóa thành thiên nhãn, là như thế nào cảnh? Chân Trương Sinh tuy là đã sớm đoán được chính mình cái đệ tử này thiên phú phi phàm, nhưng mà 99 thiên kiếp cường độ cũng là hắn không có nghĩ tới. Thật không nghĩ tới, ta trưởng sinh cung người đệ tử thứ nhất dĩ nhiên dẫn động 99 thiên kiếp, nếu là Dương Tiễn hôm nay bình yên vượt qua,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 Dương Tiến mũi thương xoay một cái, Tam Tiên Lượng nhận đao bên trên dĩ nhiên phát ra một chút gầm thét. Dĩ nhiên xuất hiện một đầu dao long hư ảnh xoay quanh trên đó, nhất thời ở giữa lại có chút ít muốn miệng nuốt nhân hoàng ấn xu thế. "Tốt, hai người các ngươi chiến đấu, đến cần dừng thì dừng." Trần Trường Sinh kém thanh truyền đến, Dương Tiến nhàn nhã tản bộ lui trở về. Đế hành tuy là cũng là thu pháp bảo, nhưng mà sắc mặt tái nhợt, xem xét liền là vừa mới tiêu hao không nhẹ. Trần Trường Sinh nhìn hai người một chút, rất rõ ràng, trải qua lâu như vậy thời gian rèn luyện pháp bảo Dương Tiến tự nhiên là muốn chiếm thượng phong.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 Nhiệm vụ của bọn hắn cũng coi là hoàn thành, mặc dù không phải chính tay làm, nhưng nhân tộc cũng coi là thiếu đi một hại. Dương Tiễn Chân đạp hư không, rất nhanh liền đi tới trên bầu trời, chỉ thấy tay phải hắn đưa ra, Tam Tiên Lượng Nhận Đao xuất hiện. Hắn tâm thần hơi động, lập tức, Tam Tiên Lượng Nhận Đao dĩ nhiên tản ra quang mang mãnh liệt, tiếp đó dĩ nhiên trực tiếp liền biến thành một đầu giao long, chính là vừa mới tam thụ giao. Không nghĩ tới ta cái này, Tam Tiên Lượng Nhận Đao không chỉ vẹn vẹn hấp thu linh hồn của ngươi, dĩ nhiên liền thân thể của ngươi cũng hấp thu, hơn nữa còn có thể làm cho ngươi hóa thành ngươi nguyên bản dáng dấp.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 Thánh nhân cảnh giới, đã là hiện nay cảnh giới tối cao, thánh nhân bên trên, hắn càng là liền nghe đều chưa từng nghe qua. Sư Tôn tu vi cao thâm mật chắc, như thế nào ta có thể thăm dò, ta vẫn là thật tốt tu hành a. Ngao Liệt thu hồi ý nghĩ trong lòng, nhưng nhìn Lít nha lít nhít công pháp, hắn lại bắt đầu gặp khó khăn. Như vậy đông đảo công pháp, ta cái kia lựa chọn cái kia mới là. Nếu như chỉ có một cái Ôn Nguyên Đại La công pháp, Ngao Liệt tự nhiên không cần buồn rầu. Nhưng mà hiện tại thoáng cái liền tới nhiều như vậy, Ngao Liệt lập tức cũng liền gặp khó khăn. Đột nhiên, ánh mắt của hắn hơi động, Sư Tôn nói: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 Mấy ngày này trong lòng Tam thủ giao vốn là không thống khoái, bây giờ thấy những yêu tộc này ở trước mắt, hắn làm sao lại thả? Chỉ thấy hắn mở ra miệng to như chậu máu, nhất dương tiến cường đại đã giải quyết, những người còn lại nơi nào là đối thủ của hắn. Dương Tiễn đi tới Sinh Linh bên cạnh, rất hứng thú nhìn xem Sinh Linh, tại hạ Dương Tiễn, không biết rõ đạo hữu là. Sinh Linh thấy thế lập tức thi lễ một cái, đa tại đạo hữu tương trợ, ta tên là Hầu Viêm, chính là người trong Vu tộc. Vu tộc Hầu Duyệ. Dương Tiễn giật mình, năm đó Vu yêu đại chiến sau đó, Vu tộc cùng yêu tộc chia nhau ẩn nấp tại thế.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 Viêm huynh chính là dùng tên người. Dương Tiến ngẫu nhiên ở giữa nhìn thấy Hậu Viêm trưởng cung trong tay, lập tức cũng là hứng thú, lập tức dò hỏi. Hậu Viêm gật gật đầu, cung tên chính là ta chủng tộc đời đời tương truyền vũ khí, chỉ tiếc vừa mới những yêu tộc này hao hết ta mũi tên, bằng không, những yêu tộc này làm sao có khả năng làm gì được ta. Dương Tiến ánh mắt nhất động, đời đời dùng tên, không biết rõ Viêm huynh chính là vị kia đại vương Hậu Duệ. Hậu Viêm khẽ cười một tiếng, trên mặt lộ ra tự hào thần tình, tổ tiên của ta, cho dù là tại đã từng vũ tộc, cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, hắn liền là đã từng đại vương, hậu nệ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 Hắn lại tại cửa ra vào hành lễ, từ nhỏ hắn liền là đế ớt thương yêu nhất hài tử, mà bây giờ, hắn cũng sẽ không để đế ớt phần kia yêu thương thất vọng. Đế ớt nghe được đế Hạnh lời nói, mới bắt đầu còn tưởng rằng là chính mình nghe nhầm rồi, nhưng mà rất nhanh hắn liền cảm thấy đến cũng đúng, nếu là nghe nhầm như thế nào chân thật như vậy. Hắn cấp bách mở ra cửa thư phòng, tiếp đó liền thấy tại cửa ra vào cùng kính hành lễ đế Hạnh. "Con ta, ngươi trở về." Đế Hạnh gật gật đầu, "Phu vương, ta trở về." "Tốt tốt tốt, trở về liền tốt, mau vào đi." Đế ớt trên mặt tràn ngập kinh hỉ, từ nhỏ hắn liền thiên vị đế Hạnh.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 Hầu Viêm cũng không kéo dài, lập tức liền khuynh chân ngồi trên mặt đất, mà Dương Tiễn thì là đứng ở một bên làm hắn hộ pháp. Tìm tới, Hầu Viêm đột nhiên vừa mở mắt, lộ ra không thể ức chế vẻ kích động. "Dương huynh, sư tôn của ngươi quả nhiên là cao nhân, nếu là có cơ hội, ta nhất định phải đến thâm bái phỏng." Trong miệng Hầu Viêm tán hượng, thân thể cũng đã tìm tới phương hướng. Dương Tiễn xem thường, chân trường sinh cao thâm mặt chắc, hắn cũng sớm đã rõ ràng trong lòng, mặc kệ lúc nào, hắn cũng sẽ không cảm thấy sư tôn của mình nói có vấn đề. Hai người căn cứ Hầu Viêm chỗ tìm tới phương hướng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 Muốn đem chín tòa đại đỉnh hoàn chỉnh bảy ở trước mặt Đế Hạnh, vẫn còn yêu cầu không ít thời gian. Nhưng ngay cả như vậy, Đế Hạnh trên mình cũng đã có vương triều khí vận gia trì, bây giờ tốc độ tu luyện của hắn đã tăng lên gấp bội. Sáng sớm, Đế Hạnh chính giữa ở trong vườn hoa tinh tu. Bởi vì Đế Hạnh cũng sớm đã phân phó qua, nguyên cơ toàn bộ hoa viên đều không ai tồn tại. Đột nhiên, một trận khí lặng theo trong cơ thể của hắn bộc phát ra, Đế Hạnh đột nhiên mở mắt ra, thân thể nhảy lên một cái. Hắn nhịn không được ngẩng đầu hét dài một tiếng, cả người trên mặt tràn ngập thần sắc mừng rỡ. Hắn bình tĩnh lại, lập tức quyết định một cái phương hướng.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 Chân chương sinh âm thanh xuất hiện tại hai người bên hai, hai người biến sắc mặt, cấp bách cùng tính hướng về bóng người xuất hiện thi lễ một cái, cùng Nelson. Chương 46, chẳng thành tam thước, thành cấp thần thông. Chân chương sinh kỳ thực cũng sớm đã cảm ứng được đế hành đến, bất quá hắn cũng muốn giao liệt cùng đế hành chưa từng gặp mặt, làm quen một chút cũng không phải là không thể. Về phân luật bản, đế hành có nhân hoàng pháp tướng cùng nhân hoàn lớn, giao liệt chính xác có vô tận lòng diễm, hai người ngang tài, cũng là khó phân thắng bại, tự nhiên kêu dừng. Ân. Nhìn tới người gần nhất rất không tệ, lấy kim tiên chi tư trấn sát thái ớt kim tiền, rất tốt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 trực tiếp liền đem cửa động che lại. Tiếp đó Dương Tiễn khoanh chân dưới đất, bắt đầu luyện hóa đại vu tinh huyết. Mai này tinh huyết chính là vượt qua hậu nghệ khảo nghiệm sau đó lấy được ban thưởng, xem như đã từng đại vu, hậu nghệ tinh huyết cũng là ẩn chứa 10 điểm nồng đậm linh lực. Tuy là chỉ có một giọt, nhưng mà Dương Tiễn tin tưởng, chính mình chắc chắn có thể đạt được trợ giúp rất lớn. Trọng đồng công pháp vận chuyển, Dương Tiễn đôi mắt lập tức biến thành trọng đồng rắn rắp. Mà trên người hắn, một cỗ chí tôn khí tức cũng là bắt đầu lưu chuyển. Tuy là không phải lần đầu tiên nhìn thấy Dương huynh xuất thủ,